Xin chào khán giả thân mến của kênh Tiếng nghe truyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất niệm vĩnh hằng, tập số 260. Mọi người nghe truyện thì hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Một câu nói rất là quen thuộc. <cười> ok, bây giờ mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhất niệm vĩnh hằng, tập 260. Cũng mày những con thiên long ngư bình thường, có người câu cá đều thích tập trung lại cùng một chỗ, đồng thời khinh bỉ Bạch Đầu Thuần lại tìm một ít nơi hẻo lánh, bản thân cũng đủ cẩn thận, cũng không có khiến cho người nào chú ý. Làm thỏa đáng, Bạch Đầu Thuần đơn giản lấy bộ dạng câu cá, để che dấu tình trạng của những con Thiên Long Ngư tập trung. Mỗi lần hắn nhìn những con Thiên Long Ngư đó mở miệng nuốt nước hồ, trong lòng Bạch Đầu Thuần đều vô cùng đắc ý. Chính là Thiên Long Ngư, cho các người biết sự lợi hại của Bạch Gia gia ta. Chí Đan này, người ăn một lần còn nghiện. Là không tin các người không nghiện Trong lòng Bạch Tựu Thuần ngạo nghẽ Đối với Chí Huyễn Đàn Hắn có lòng tin rất mạnh mẽ Hắn tin tưởng Những con Thiên Long Ngư này Ở trong liên tục nửa tháng Ở trong nước hồ có chơi Chí Huyễn Đàn Sự ủy lại đối với Chí Huyễn Đàn Tất nhiên sẽ dần dần tăng cường Tính toán thời gian một chút Ở trong những ngày kế tiếp Bạch Tựu Thuần không ném Chí Huyễn Đàn vào trong thiên chỉ nữa Hắn muốn cho mức độ nghiện Của những Thiên Long Ngư này phát thác Cho đến một ngày, hắn lại đi tới mép lá sen. Nhìn thấy lại có thể có không ít người vây quanh, còn truyền ra tiếng kêu kinh ngạc. Trời ạ, thiên Long ngư này cũng quá là thông minh đi. Các ngươi nhìn đây, nó lại có thể đang học câu cá. Bạch Thầu Thuần vội vàng tới gần, hắn lập tức thấy được một con thiên Long ngư lại có thể ở dưới mặt nước, ở trong miệng ngọc một cây tàu hải giống như là học tu sĩ khác đi câu cá. Bạch Thầu Thuần mừng rỡ, biết là đã đến lúc rồi. Vì vậy hắn mang theo sự chờ mong Hăng hái bừng bừng Lấy lấy câu sớm đã chuẩn bị xong Có dính một ít khí tức của chiếu hiến đàn Hắn đào mắt nhìn qua bốn phía xung quanh Phát hiện ở khu vực Vị hải thần đại tôn đang câu rất lớn Lại yên tĩnh Thích hợp câu cá Vì vậy hắn chạy tới Ngồi cách vị trí hải đại thần tôn Không có xa Hắn đang muốn thả lưỡi câu Hải thần đại tôn nhớ mày Hắn nhận ra được bạch tiểu thuần Hắn biết đối phương là thông thiên công Nhưng thứ nhất Cảm quan của hắn đối với thế giới thông thiên đều giống như mọi người. Thứ hai, nơi này làm nơi hắn câu cá 100 năm đầu như vậy, thông thiên công này không mời mà tới, khiến cho hắn cảm thấy không vui. Nhất là nhìn thấy được cần câu của Bạch Đẩu Thuần, chỉ là loại bình thường nhất này, còn sao mới bằng được cần câu do mình chế tạo ra, tính đàn hồi cực lớn, đồng thời cũng ẩn chứa linh khí. Hơn nữa lúc này Bạch Đẩu Thuần vì chờ mong, khiến cho người ta tự nhiên có cảm giác có chút xúc động. Điều này khiến cho Hải Thần Đại Tôn càng không thích. Làm cường giả bán thần, có tư cách lâu năm Thậm chí cùng một thời đại với cổ thiên quân Thậm chí đối với Trần Thô Thậm chí đối với Trần Tô thời trẻ Còn có ơn trề điểm Hắn ở bên trong Thánh Hoàng Triều Kinh nghiệm và lý lịch sâu đậm Lúc này mi mắt hắn vừa nhấc lên, hờ hững mở miệng Ra mắt thông thiên công Thông thiên công Câu cá không thể nôn nóng Cần phải có may mắn, mất là mạng ta Tâm ngộ ra như vậy Mới có khả năng tâm bình húy khí hỏa Tự nhiên tâm thần có thiên địa, thiên địa vạn vật, vạn vật có linh, cùng người khác sinh ra cộng hưởng. Đồng thời, lại khiến cho thiên Long Ngư cảm ứng được, do đó chủ động trở về, kết làm duyên suốt đời. Đây chính là nhân sinh. Người đời đều nói Lão Phu cầu cá, nhưng trên thực tế, Lão Phu là đang suy nghĩ nhân sinh. Tâm tính người như vậy, đừng nên lãng phí thời gian ở đây. hai thần Đại Tôn chậm rãi mở miệng. Một khi thức xuất trần Từ trên người hắn mơ hồ tản ra Bạch Tiểu Thuần sừng xuất Hắn cảm thấy lão nhân này nói chuyện quá là huyền ảo Mình nghe không hiểu Nhưng hắn vẫn cảm thấy đối phương đang câu cá Bộ dạng hình như là rất lợi hại Vì vậy sau khi gật đầu Hắn tiện tay ném lưỡi câu xuống bên trong thiên trì Bắt đầu câu cá Hai thần đại tôn mất thấy Bạch Tiểu Thuần Rốt cuộc vẫn lựa chọn câu cá Trong lòng lại càng không vui Đồng thời trong mắt hắn mang theo sự khinh miệt Người Hắn còn chưa nói chuyện xong Sông nước thoáng động khẽ Trong nhảy mắt Hải thần đại tôn lộ ra sự khinh mệt Nhưng Bạch Tiểu Thuần vừa ném lấy câu và trong thiên trì Gần như là vừa mới rơi xuống mặt nước Đột nhiên theo bọt nước khẽ động một tiếng Trong hồ nước lại có một con thiên long ngư Dài chừng hơn một trượng Trực tiếp cắn câu Miệng cá cắn rất mạnh Trực tiếp nứt vào trong bụng giống như là rất sợ hãi lấy câu rời đi Trong sự vui mừng của Bạch Tiểu Thuần Hắn đứng dậy dùng sức kéo một cái Nhất thời con thiên long ngư dài hơn một triệu Sẽ theo dây câu bay lên Bị lôi ra khỏi mặt nước Kèm theo rất nhiều hồ nước Kèm theo rất nhiều nước hồ Những vây cá màu vàng ở trên người nó Ở giữa ánh mặt trời vô cùng trói mắt Những giọt nước xung quanh Cũng là năm màu sạc rỡ Chiếu sáng tất cả mọi thứ ở đây Nhất thời lại khiến cho không ít người ở phía xa chú ý Còn thiên long ngư này Cũng thuận lợi bị bạch tàu toàn bắt lấy Chỉ thấy lúc này hắn mặt mày hớn hở Cao hứng bừng bừng Thù Thiên Long Ngư vừa mới câu được vào bên trong túi chữ vật Tất cả đều diễn ra quá nhanh Khiến người ta tưởng là ảo giác Mọi người đều trận mắt háo hốc mồm Đồng thời ở trong đầu hải thần Đại Tôn Cũng có chấn động Hắn gần như là không dám tin tưởng vào mắt mình Hắn dơ tay lên Dùng sức rụi vào mắt Khi nhìn thấy hồ nước bị dâng lên trên mặt đất Nhìn rắn vẻ phấn chấn này của bạch tiểu thuần Lão hít vào một hơi Nhất thời háo hốc mồm À ngươi vừa rồi muốn nói gì nhỉ Lúc này tâm tình của Bạch Tàu Thuần phấn chấn, chỉ cảm thấy mình thực sự là một thiên tài. Những con thiên lao ngư này lại dám khinh bể mình. Hiện tại mình chỉ cần sử dụng thủ đoạn nho nhỏ, lại lập tức khiến cho thiên Long ngư trong hồ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trong sự hưng phấn, hắn đi đến lão đầu này trước đó đang câu cá ở bên cạnh, hình như là rất lợi hại. Câu nói sau cùng, hắn chỉ nói một chữ. Vì vậy, hắn tò mò hỏi. Ta... Trái tim của hải thần đại tôn trật đập bạch. Lúc này ở trong đầu hắn vẫn đang chấn động không ngừng Sau khi liên tục hít thơi mấy hơi Hắn miễn cưỡng khôi phục lại Sau khi nghe được lời của bạch tiểu thuần nói Hắn đúng túng, sờ sờ mũi, cười gượng vài tiếng À, cái đó Vận khí của thông thiên công quả là không tệ Nói xong lão nhân này cũng vội vàng Ném lấy câu của mình về phía mặt nước Chỗ hắn ném xuống lại cùng một vị trí Với chỗ lấy câu bạch tiểu thuần vừa rồi Không chênh đạch chút nào Trong lòng hắn càng thêm khẩn trương. Hắn nhìn thấy lúc này dưới mặt nước đã có không ít thiên la người bơi tới, mỗi con hình như có chút nổ nóng, nhưng lại không để ý tới lưỡi câu của hắn. Bạch Đầu Thuần nghe lời nói của lão đầu trước mặt, trong lòng có chút đắc ý, ho khan một tiếng. Sau đó hắn lại ném lưỡi câu về phía trong hồ. Vị trí hắn ném xuống khác hẳn với vị trí lưỡi câu của lão đầu. Lần này hắn ném ở vị trí mặt nước trước mặt Hải Thần Đại Tôn. Gần như ở trong nháy mắt, khi Bạch Đầu Thuần hạ lưỡi câu xuống, trong mắt của lão đầu lập tức nhìn sang. Hơi thở cũng có chút gấp gấp Nhưng ngay sau đó Ánh mắt hắn lại trợn trợn tròn Hắn nhìn thấy được thiên long ngư Ở trong hồ nước Mỗi một con giống như là phát cuồng vậy Trong nháy mắt lao thẳng đến chỗ lưỡi cầu Ngay cả ở hồ nước đều dâng lên cuộn sóng Những con thiên long ngư này Giống như là phía sau tiếp phía trước Bạo phát ra tất cả khí lực Trong thời gian nháy mắt Lại có một con thiên long ngư Rất lớn cắn lưỡi cầu Nhìn kỹ Trong mắt nó hình như là còn có sự kích động Cảnh tượng như vậy, khiến cho toàn thân của hải thần Đại Tôn giống như là bị thiên lôi đánh xuống Cần câu cá trong tay hắn cũng thiếu chút nữa, không giữ chặt được Toàn thân hắn đều dựng lên, kinh ngạc la lên thất thành Không có khả năng Cả đời quán cũng chưa từng cảm thấy long trời lỡ đất giống như hiện tại Những điều hiện tại, ở trước mắt này, vượt ra khỏi sự tưởng tượng quán lật đổ tâm thần hắn Hắn ngồi ở chỗ này hơn 100 năm, không phải là chưa từng thấy người câu được thiên long ngư Nhưng mỗi lần nhìn thấy được Đều là những con thiên long ngư đó Giống như đang chọn ba lấy bốn Giống như là bố thí, lười biếng cắn cầu So với nói là câu cá Không bằng nói là thiên long ngư Muốn đổ một cái nhà khác, đổ một ngư nô khác Nhưng tất cả những điều hôm nay hắn nhìn thấy được Khiến cho tâm thần của hải thần đại tôn Đều long trời lở đất Ở nơi này là đang câu cá Đây rõ ràng là những con cá này đang lấy lòng bạch trầu thuần Rất sợ cắn không được lưỡi câu hai thân đại tôn mất hồn mất vía, chỉ vào hồ nước, nhìn bạch châu thuần, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại một câu nói cũng không nói nên lời. Giờ phút này, những người ở phía xa trước đó đã chú ý tới nơi đây, đầu thi nhau hoảng sợ, tâm thần của mỗi người đều rất chấn động. Giữa những tiếng vèo vèo vang lên, rất nhanh, hơn 10 người ở xung quanh vây lại, những tiếng ngạc nhiên ở trong chớp mắt liền bạo phát ra. Lại có người có thể thực sự câu được Thiên Long Ngư? Trời ạ, không phải là một con Mà liên tiếp câu ra được hai con Đây là cái loại vận khí gì vậy Như vậy cũng quá nghịch thiên đi Không phải là vận khí Đây là có duyên cùng với thiên lòng ngư Mọi người ở xung quanh huyên áo cực lớn Đổi lại là thời điểm khác Thiên lòng ngư trong hồ nước nhất định sẽ cảm thấy tranh cãi quá ở Mỹ mà tản ra Nhưng hôm nay Thiên lòng ngư trong hồ nước chẳng những không ít Thậm chí có người tinh mắt sợ hãi kêu lên thất thành Các người nhìn nơi đó kìa Trời ạ Nhiều thiên long ngư như vậy thế nào Thế nào liều qua đây Theo lời hắn nói chuyển ra Mọi người ở bốn phía xung quanh đều ngờn đầu Nhất thời bọn họ hoàn toàn chấn động Vì cảnh tượng ở bên trong hồ nước trước mặt trên thế mặt hồ nước Bốn bè dậy sóng Dưới mặt nước mỗi một con thiên long ngư Đều giống như là mù quáng Điên cuồng từ bốn phương tam hướng vào tới Đảo mắt nhìn qua Sợ rằng phải có hơn mấy ngàn con thiên long ngư Ở dưới nước này Hình thành một cảnh tượng hoành tráng Khi cho tất cả những người nhìn thấy được đều không ngừng hít sâu. Về phần Hải Thần Đại Tôn, hiện tại đã hoàn toàn phát mục, nhìn mặt nước, lại nhìn Bạch Tiêu Thuần đang thu con Thiên Long Ngư thứ hai vào trong túi đựng đồ. Hắn cảm nhận được tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, đều tràn ngập quỷ dị, cũng không thể tưởng tượng được. Bạch Tiêu Thuần cũng có chút kinh hãi Hắn nhìn nước trong ao của con Thiên Long Ngư, hình như là có chút điên cuồng. Hắn ý thức được tác dụng của chí huyết đàn có thể còn muốn lớn hơn một chút. So với sự tưởng tượng của mình Nhất là trước đó hắn mỗi ngày Đều ném đan dược Đột nhiên vài ngày không ném Giống như là đang bị nghiện thói một cái bị ngừng thuốc Sợ là những con thiên long hư này Mỗi một con đều giống như là đói bụng đã lâu Ngày hôm nay đột nhiên là có lưỡi cầu dính một chút mùi vị của Chí Huyến Đàn dễ nhiên là phát điên rồi Chuyện này có chút ẩm ý Bạch Tàu Thuần khẩn trương Nhưng vẫn nghĩ tới Chí Huyến Đàn không sắc không vị Đã sớm bị những con thiên long ngư này hấp thù Cho dù nó có kiểm tra Thì cũng không điều tra ra anh mối gì cả Dù sao Đan dựa của thế giới thông thiên Cùng với thiên vực của Vĩnh Hằng Mặc dù phương hướng như nhau Nhưng kết cấu bên trong là hoàn toàn khác nhau Chủ yếu nhất là Bạch Tiểu Thuần luyến tiếc những con thiên long ngư Từng hữu duyên với mình hận không thể trực tiếp bỏ toạt vào trong bụng của mình Vì vậy Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái Lần thứ ba ném lấy câu về phía hồ nước Già phút này Tất cả ánh mắt mọi người bốn phía xung quanh ở trong phút chốc đều nhìn theo sát đệ hầu. Hai thần đại tôn thậm chí cũng bắt đầu ngừng thở, mắt không chớp nhìn lễ Echo của Bạch Đầu Thần. So với cảnh tượng hai lần trước còn muốn khoa trường hơn, trong phút chốc lại xuất hiện trong mắt của mọi người, Đưa tới những tiếng kêu ngạc nhiên. Trong nhà mắt, bọn họ giống như là đặt mình bên trong phố sát sầm út vậy. Hai thần đại tôn thật giống như là bị thiên lùi liên tục công kích, liên tục lùi lại mấy bước, lúc hắn nhìn về phía Bạch Đầu Thần, giống như là thấy quỷ vậy. Chỉ thấy ở lần thứ 3 Khi Bạch Tiểu Thuần ném lấy câu này ra Còn không đợi xuống mặt nước Lại có tới hơn 10 con thiên long ngư Cuối cùng chủ động từ dưới mặt nước vọt ra Ở trong tất cả Rất nhiều bọt nước bắn ra Hơn 10 con thiên long ngư ở giữa không chung Mỗi một con nối đuôi nhau Điên cuồng bay lên Giống như sơ đụng toàn đực Để đẩy đối thủ ra Giống như thực sự đánh giá Phía sau tiếp phía trước Muốn cướp giật lấy câu Thậm chí ở dưới mặt nước Lúc này vẫn còn có rất nhiều con thiên long ngư khác đều đang lao ra khỏi mặt nước, cảnh tượng với trình độ kinh người như vậy, nghe thì đã giận cả người. Cũng may cuối cùng có một con thiên long ngư cho thành người thắng sau cùng vô cùng đắc ý, lại cô kích động cắn vào lưỡi câu. Để mặc cho Bạch Đầu thuần câu nói lên cũng không có mở miệng. Phí hết một thời gian, Bạch Đầu thuần mới lấy lưỡi câu ra được. Trải qua những con thiên long ngư này lăn qua lăn lại, Khi thức của Chí Huấn Đàn ở trên đẽ câu cũng đã sớm tiêu tan sạch sẽ. Nếu không, chắc hẳn con thiên long ngư sẽ còn chưa nhả ra. Mọi người ở bốn phía xung quanh trầm mặt Thoáng ngắn ngủi Sau đó những tiếng bàn tán ẩm ý Mãnh nhiệt hơn so với trước Đây... Đây là đang câu cá sao Từ trước đến này ta chưa từng thấy qua người nào Có duyên cùng với Thiên Long Ngư như vậy Phương diện này có vấn đề Nhất định là có vấn đề Âm thanh như dậy sóng Truyền khắp nơi Bạn tàu thuần điền trột dạ Nhất là khi nhìn thấy được hải thần Đại Tôn Đứng ở nơi đó Giống như bị kích thích quá sâu Toàn thân án đều có chút khiếp sợ Sau đó hắn vội vàng lấy con thiên long ngư này đi Tiếc nuối dự định kết thúc lần câu cá này Bọn chúng Rốt cuộc vì cắn câu Mà đánh nhau sao Hai thần đại tôn ngây người nhìn bạch tiểu thuần Lại nhìn một chút về lưỡi câu quý giáo của mình Lúc này còn đang ở dưới mặt nước Không có con cá nào hỏi thăm Hắn cảm thấy mình ở nơi này câu cá hơn 100 năm Cùng với bạch tiểu thuần câu cá Không phải là một thiên trì Lúc này mắt thiết Bạch Tiểu Thuần muốn rời đi Hơi thở của hại thần Đại Tôn Nhất thời vô cùng gấp gáp Hắn chợt nhảy lên Trực tiếp ngăn cản núi đi của Bạch đầu Thuần Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang kinh hãi cảnh giác Hai mắt của hại thần Đại Tôn đỏ bừng Nhìn chằm chằm vào cần câu cá trong tay Bạch Tiểu Thuần Bạch Đạo Hiếu Cái cần câu cá này của ngươi Có bán hay không Sao Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra Nhìn hải thần Đại Tôn ở trước mặt Hai mắt đỏ bừng Mơ hồ có chút giận dữ Hắn lại cúi đầu nhìn cần câu trong tay mình một chút Lập tức liền hiểu rõ Hải thần đại tôn này Đã nhìn ra được mánh khóe Cho là mặc dù mình có thể câu được Thiên Long Ngư Tất cả những điều này là bởi vì cần câu cá này đặc biệt Không hồ danh là bán thần lợi hại nhất phương diện câu cá Có thể ở chỗ này câu cá hơn 100 năm Nhãn lực thực sự là quá độc đáo mà Bạch Tựu Thuần rất xúc động Thực ra trọng điểm khiến cho hắn có thể câu cá Chính là mùi chiếu hến đan Ở trên lưới câu cá này Bạch Đạo hiểu Người nói ra cái giá đi Lão Phu rất muốn có lưới câu cá này Hai thần đại tôn hít một hơi thật sâu Lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại mà thấy Bạch Tiểu tuần do dự Hắn có chút nóng này Nếu như đổi lại thành những người khác Hắn đã sớm cướp lấy Nhưng bản thân Bạch Tiểu Thuần là thông thiên công Bất luận là chức quan hay tu vi Đều cao hơn bản thân mình Hai điểm này mặc dù hắn không có để ý tới Nhưng hắn vẫn về e ngại thân phận đứng đầu thế giới thông thiên của Bạch Tiểu Thuần Do đó hắn không cách nào có thể ép buộc Chỉ có thể cam tâm tình nguyện buôn bán Mà giờ khắc này Mọi người ở bốn phía xung quanh Tất cả sau khi nghe được lời Hải Thần Đại Tôn nói Đều thi nhau chuyển suy nghĩ lên chiếc cần câu này Càng nghĩ Bọn họ càng cảm thấy cần câu này có vấn đề Dần dần trong mắt bọn họ Đều lộ ra sự nhiệt tình như lửa Chỉ là e ngại thân phận của haii thần đại tôn trong lòng bọn họ đều do xử nhưng có một vài tu sĩ mắt thích tình cảnh như vậy là tức liền lấy nha gọc dàn nhanh chóng truyền âm nói chuyện này cho quyền quý phía sau gia tộc Bạch Đ đạoo người mới tới thánh hoàng thành ta trong tay nhất định không tính là dư giả gì như vậy lão phù ra trăm bạn linhnh thạch mua cái cần câu này của người được không hai thần đại tôn vội vàng nói hắn cũng lo lắng kéo dài Sau khi bị những người khác nghe được Chắc hẳn cũng tới cướp nhau mua Tới khi đó Hẳn muốn thuận lợi lấy được cái cần câu cá này Lại càng khó khăn Cái này Bạch Tầu Thuần do dự một chút Hắn không phải là không muốn bán Nhưng hắn thực sự biết cần câu cá này đã mất hiệu lực Nếu bị người mua đi Căn bản là câu không ra thiền lòng ngừ Nếu như bán Vậy quá là lừa người Bạch Tầu Thuần cảm thấy mình là một người tốt Loại chuyện trắng trợn lừa người như vậy Hắn làm luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hai thần đại tôn, à, cái cần câu cá này dù người có mua thì cũng vô dụng thôi. Bạch Tổ Thuần thừa dài, cuối cùng vẫn quyết định bản thân mình không hãm hại lão đầu này. Lúc lời này nói ra, hai thần đại tôn lập tức rút ruột. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Bạch Tổ Thuần dơ tay lên ngăn cản. Bạch Tổ Thuần suy nghĩ một chút, trên người lộ ra cảm giác phóng khoáng, lo lắng mở miệng. Hai thân đại tôn, câu cá không thể nôn nóng, cần phải biết rằng có được là do ta may mắn, mất đi là do số mạng của ta. Trong lòng hiểu được như vậy, có khả năng tâm bình khí hòa, tự nhiên tâm thần cũng có thiên địa. thiên địa nạp vạn vật, vạn vật có linh, cùng người khác chúng đã cộng hưởng, đồng thời lại khiến thiên long ngư cảm ứng với do đó có thể chủ động tiến tới, kết làm duyên suốt đời, đây chính là nhân sinh. Ngươi xem Ta vừa rồi đang là câu cá Nhưng trên thực tế Bạch mỗ là đang suy tư nhân sinh Sở dĩ những con cá kia tới Không phải là bởi vì lưỡi câu Mà là bởi vì bọn chúng muốn trở thành một phần cuộc sống của ta Bạch tiểu thuần một tay cầm cần câu Một tay đặt ở sau lưng người Rắn vẻ xúc động Lời nói vang vọng Mọi người ở bốn viết xung quanh nghe được Thì đều có chút sừng sốt Sắc mặt của hải thần đại tôn nhất thời đen lại Những lời này là do hắn giống như khoe khoang Nói ra khỏi miệng Vào thời điểm trước khi Bạch Tiểu Thuần câu cá Lúc này hắn nghe vào trong tay Chỉ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần trước mắt này Đáng giận đến cực hạn Bạch Tiểu Thuần từ chối như vậy Thì hắn lại càng kiên định Ta sẽ cho người thêm 30 viên thần trứng đàn Hai thần đại tôn cắn răng mở miệng Đối với cần câu cá này Hắn thực sự đã rơi vào tình thế bắt buộc Cho dù chỉ có thể câu được mấy con Hắn cũng cảm thấy có giá trị Hai thần đại tôn Người đi mua cần câu cá này Thực sự là vô dụng Ngươi cần gì về khi gó xử cho ta Bạch Tiểu Thuần rất là đau đầu Bớt nói nhảm đi Cho dù là vô dụng Lão Phù cũng muốn mua Sẽ cho người thêm 10 viên tiên khử đàn Nói một câu có bán hay không Hai thần đại tôn càng đỏ mắt hơn Nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ Kinh nghiệm và lý lịch của Lão Phù Ở Thánh Hoàng Triều cực cao Trần tôi nhìn thấy Lão Phù Thì cũng phải gọi một tiếng sư tôn Những lời này rõ ràng là có chút uy hiếp Nếu như đổi lại là thời điểm khác Hài thần sẽ không làm như vậy Nhưng hôm nay hắn thực sự rất sốt ruột Bạch Tiểu Thuần vừa nghe thấy lời uy hiếp này Mắt lại trợn trừng lên Lão đầu Ngươi mô cần câu cá này Sau này nếu như vô dụng Ngươi cũng đừng có tìm tới ta Tất cả mọi người làm chứng cho ta Trong lòng Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh Lớn tiếng mở miệng Hắn đã nói như thế hai thần Đại Tôn cũng chút do dự Nhưng hắn chú ý thấy bạch tiểu thuần bên kia Khi nhìn thấy dược được mình do dự trong mắt lộ ra vẻ đắc ý Hắn nhất thời cắn rằng Không thành vấn đề Những linh thạch đan dược trao đổi này Mặc dù đối với bản thần bình thường mà nói Là cực kỳ khoa trương Nói nói là tài phú nửa cuộc đời Thì cũng công kém hơn bao nhiêu Nhưng đối với hài thần đại tôn mà nói Thì mặc dù không phải là chín châu mất một sợi lông Nhưng cũng không ảnh hưởng tới toàn cục Hắn lập tức lấy ra túi đựng đồ Lấy vật trao đổi vứt cho Bạch Tiểu Thuần Sau khi Bạch Tiểu Thuần kiểm tra một hồi Xác định không sai Hắn tiếc mắt nhìn Hải Thần Đại Tôn một hồi Mới đưa Cẩn câu tới Hắn vùng tẻ áo lên Đưa ra khỏi đám người trở về Phúc địa Bên cạnh thiên trì Hải Thần Đại Tôn cầm đứt Cẩn Cầu Trong lòng nóng như lửa đốt Vội vàng đến chỗ vị trí của Bạch Tiểu Thuần trước đó Sau đó có chút do dự Hắn không có thả cần câu mà xoay người rời đi Mọi người bốn phía xung quanh đều đang quan sát Mắt thấy hài thần đại tôn rời đi Tất cả đều sốt ruột Nhưng bọn họ cũng bất đắc dĩ Chỉ có thể dần dần tan ra Sau khi đi dạo một vòng xung quanh thánh hoàng thành này Hài thần đại tôn đến một chỗ không có ai Bắt đầu âm thầm thử câu cá Nhìn lấy câu chìm vào trong hồ nước thiên lòng ngư bên trong mới bắt đầu Còn thuyết gần một chút Nhưng rất nhanh lại không để ý tới Sắc mặt của hài thần đại tôn không đổi Thu lại cần câu Ánh mắt lé lên Thật sự cho rằng lão phù choáng váng sao Số tiền bạc không tính là gì cả Cho dù cần câu cá này không có ý hữu hiệu Nhưng phía trên này nhất định là có vấn đề Trong thời gian ngắn ta nghiên cứu không ra Nhưng sớm mai muộn Nhất định đã có thể tìm tới mảnh mối Sau khi ánh mắt của hải thần đại tôn đảo qua Ở trên cái cần câu Cuối cùng ánh mắt ra vào trên lưỡi câu cá Hắn cầm một trước mặt Cẩn thận một chút Sau đó ngửi một chút Nhìn như bình thường Nhưng tất có điểm kỳ dị Hốn hồ nhiều người như vậy, đều nhìn thấy được cần câu cá này có thể câu được ba con thiên Long ngư. Lại không người nào có thể nhìn thấy được cần câu cá này sử dụng lần thứ tư. Như vậy chỉ cần tăng thêm một chút khoa trương, bán giá với giá ở trên trời để thu nhập tàng chữ không phải là không có khả năng. Sau khi hải thần đại tôn rời đi, theo mọi người tàn ra, chuyện quá mức truyền kỳ như vậy rất nhanh đã truyền ra ở bên trong thánh hoàng thành. Quyền quý khắp trong chiều cũng không có người nào là quá mức kinh ngạc. Nhất là nghe nói tới cần câu bị hại thần đại tôn mua đi rồi Mỗi người đều lập tức liềm nghĩ đến một chuyện một chút Ngay cả Thánh Hoàng cũng nghe nói về chuyện này So với việc những người khác Hắn đối với những con thiên long hư Mình nuôi ở trong đó càng hiểu rõ hơn Hắn biết cái gọi là hữu duyên Có thể thực sự tồn tại Lại rất khó liên tiếp ba con đều hợp ý Trong cảm giác vô cùng kinh ngạc Ánh mắt Thánh Hoàng lấy lên Thần thức tu vi thái cổ nhất thời tản ra Dung nhập vào trong thiên trì Sau khi đào qua trên người một con thiên long ngư Không nhìn ra một chút dao động nào Ở trong pháp thuật Thậm chí hắn ra lệnh một tiếng Cần câu hài thần đại tôn lấy đi Cũng được đưa đến trước mặt quán Sau khi cẩn thận kiểm tra Hắn cũng không hề phát hiện ra manh mối gì Điều này khiến cho Thánh Hoàng cũng nghi ngờ Chỉ là ít đi ba con thiên long ngư Thánh Hoàng suy nghĩ một chút Sau đó cũng không có quá lưu ý Lúc này đến thời khắc mối chút Để hắn tu luyện một loại pháp đạo Hắn không rảnh để phân tâm Vì vậy hắn đi vào trong mật th Bắt đầu bế quan tu luyện Suốt đêm không nói chuyện Trong một đêm này Bạch Tổ Thuần có chút lo lắng không yên Nhưng mãi cho tới hừng đông Cũng không thấy có ai tìm đến mình Mắt Bạch Tổ Thuần nhất thời sáng lại Lại có thể không có việc gì Bạch Tổ Thuần cười ha ha một tiếng Liếm môi Đầu tiên hắn lấy ra một trong ba con thiên long ngư này Nướng ăn Một con hầm Một con đơn giản cắt thành lát Sâu vào ăn Sau khi thổ nạp tu luyện Tới lúc hoàng hôn Khi hắn mở mắt ra Trong mắt hắn mang theo ánh sáng Hắn đang hái bừng bừng Cầm một cái cần câu bình thường Sau khi tìm một chỗ Hắn liền bắt đầu câu cá Ngày hôm nay Bạch Tổ Thuần một hơi Liền câu hơn 20 con Đám người vây xem Mỗi người đều đang ngây ra như phỏng Sau đó tất cả đều phát ra những tiếng kinh ngạc Bàn tán không ngừng Ngày thứ ba Bạch Tổ Thuần phát hiện rốt cục Không có người nào đến ngăn cản mình Vì vậy cắn răng một cái rốt cục Câu hơn 100 con Quên quý trong chiều chấn động Đều xem chừng Nhưng Thánh Hoàng đang bí quan Sau đó ngày thứ tư Ngày thứ năm Lá gan của Bạch Tiểu Thuần cũng càng lúc càng lớn Số lượng những con thiền lòng ngư hắn câu được càng lúc càng nhiều Ban đầu từ hơn 100 con Biến thành mỗi ngày 6-700 con Trời ạ Xảy ra chuyện lớn rồi Bạch Tiểu Thuần này đã câu mấy nghìn con Toàn bộ thiên tri cũng chỉ có hơn 2 vạn con Đây là đào góc tường nhà Thánh Hoàng Cũng sắp bị đà ỗng rồi loại tốc độ câu cá này như là xóa bão ở trong toàn bộ thánh Hoàg Tri không ngừng bạo phát gặp trời chỉ kéo dài trong thời gian nửa tháng trận gió bão hung bạo này càng mãnh nhiệt cho đến mức kinh thiên động địa Vă Võ Cà Triều Hoàg Tri thì đã hoảng sợ đến cửa hạn thậm chí có mấy thiên Tônn cũng chấn độc nhưng thânận Bạch T cầuu thuần quámẫn cảm bọn họ lại tìm không ra được manh mối không cách nào có thể ngăn cản bọn họ chỉ có thể kiên trì cho dù thánh Hoàg bế quan Bọn họ cũng cứng rắn xông vào bái kiến Ở trong trận phong ba này Chỉ có lưu vị lưu thiên hầu kia Là dậm chân thờ dài một tiếng Cũng được có trách ta là không báo trước Trong mắt người ngoài Trận phong ba thiên long ngư này Ở bên trong thánh hoàng thành là kinh thiên Chỉ là gió bão dừng lên trong lòng những người đó Lại có chút mừng thầm Đồng thời âm thanh chỉ trích bạch tiểu thuần Cũng càng lúc càng lớn Trong hoàng cung Thánh hoàng Triều Tại nơi sâu nhất, nơi đó có một chỗ đầm nước Bốn phía xung quanh giả sơn mọc lên như rừng Mức độ linh khí thiên địa nồng đậm Lại có thể tính là lớn nhất trong toàn bộ Thánh Hoàng Triều Nơi đây còn có cấm chế vô hình tràn ngập Cùng với lực lượng trí bảo bao phủ Nếu có thể cẩn thận đi cảm nhận Vậy là có thể thấy được đầm nước này Giống như nối liền thành một thế giới với toàn bộ thiên trì Cùng với những ngọn núi lớn ở trong Thánh Hoàng Thành Loại cảm giác dồi dào này Đủ để cho người khác khi đến gần Tâm thần chấn động nổ mạnh Có thể nói phóng tầm mắt ra Toàn bộ thế giới Mức độ phòng hộ ở đây Là số 1 số 2 Cho dù là tà hoàng đích thần tới đây Thì chỗ này cũng sẽ là một, bị một ít hạn chế Càng không cần phải nói để đám người cổ thiên quân Tu vi thiên tồn Bọn họ nếu không phải là vạn bất đắc dĩ Cũng sẽ không nguyện ý tới đây Làm phiền thánh hoàng bế quan Dù sao thân đà tu sĩ Bình thường lúc bế quan Đều là đến nơi đến thời khắc mũ chốt Của thần thông hoặc tu vi nào đó Như vậy mới có thể phong tỏa linh thức Hoàn toàn chìm đắm Một khi bị làm phiền Mặc dù đã đến tu vi như thánh hoàng Sẽ không dễ dàng xuất hiện chuyện tàu hòa nhập ma Nhưng ở trong tâm thần có sống dao động Cũng sẽ khiến cho tu luyện thất bại Nhưng bọn họ Thật sự không đi không được Cổ thiên quân, trần tu Còn có một nam tử trung niên Mặc văn bảo Ba người đưa mắt nhìn nhau Bốn vị thiên tôn của thánh hoàng triều Ngoại trừ một người chấn thùa tiên vực thứ hai Ba người ở Thánh Hoàng Thành lúc này đều tới Nếu cứ tiếp tục như thế nữa Chờ tới lúc Thánh Hoàng xuất quan Thì những con thiên long ngư đó của ngài ấy Chắc chắn sẽ tuyệt chủng rồi Âm thanh trần tô lớn tiếng bi thương thảm thiết Cắn răng, nhến lợi truyền khắp mọi nơi Đây là bạch tiểu thuần đáng chết Hoặc chúng ta chắc hẳn tìm cho hắn một tội danh Tạm thời có thể bắt được Vị trung niên mặc văn bào kia Nhìn bộ dạng trần tô khoa trương bi thiết Trong lòng có chút khinh bỉ Trong mắt lộ ra sự sắc bén thơm trầm Bản thân hắn cũng có lớn tiếng mở miệng Dựa theo ý của cổ mỗ Cần gì phải tới cuối giày thánh hoàng Để cho cổ mỗ qua chém một kiếm Bạch tặc này là được Cổ thiên quân hư lạnh một tiếng Trong mắt đoé lên sát cơ Hắn đã sớm nhìn bạch tiểu thuần không vừa mắt Có ý định ra tay Nhưng hắn đã bị trần tô của với tu sĩ trung niên trước mặt này Không ngừng ấm ấm ngăn cản Dựa theo cách nói của Trần Tô Cùng văn sĩ trung niên Thánh Hoàng Triều dù sao cũng không phải là Hoàng Tà Hoàng Triều Ở đây tất cả đều nói tới quy định ngoài mặt Bạch Tiểu Thuần không làm trái với pháp luật Của Thánh Hoàng Triều Thân phận lại có phần đặc biệt Cho dù bản thân ba người bọn họ là thiên tôn Thì cũng không tiện cứng rắn ra tay Quan trọng nhất Nếu Bạch Tiểu Thuần dễ giết thì cũng thôi Bọn họ đã biết được trong tay Bạch Tiểu Thuần Có thế giới chi bảo Cũng hiểu rõ bất kỳ một người nào trong ba người bọn họ Mặc dù có thể chân áp bạch tiểu thuần Nhưng một khi ra tay Trong thời gian ngắn không thể kết thúc trận chiến đấu được Trừ phi Là ba người đồng thời ra tay Nhưng nếu như làm vậy Hậu quả quá lớn Sợ là so với phong ba của Thiên Long Ngư Còn muốn nghiêm trọng hơn Những ngôn tử này Mấy ngày qua cổ Thiên Quân nghe tới mức thấy phiền Hắn tất nhiên hiểu rõ hai người này ngăn cản mình Phía sau lưng tồn tại nhân quả thế nào Điểm này trong lòng của cổ thiên quân biết rõ Đối với thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần Hắn cũng cảm giác vướng víu chạy tay chân Trên thực tế Trong lòng bọn họ cũng đều hiểu được Nếu những con thiên long ngư này Là vật thuộc về ba người bọn họ Bạch Tiểu Thuần làm như vậy Bọn họ làm sao có thể quản được nhiều như vậy Đã sớm ra tay Nhưng dù sao Những con thiên long ngư này Là thánh hoàng Trọng điểm lớn nhất khác Là Bạch Tiểu Thuần mặc dù có thể liên tiếp câu cá nửa tháng Quyền quý khắp trong chiều chỉ trong miệng nói phẫn nộ Biểu đạt đối với bên ngoài chính là bạo phát Nhưng trên thực tế Từ trước đến nay Lại không có một người nào đi quản chuyện này Bởi vì Bạch Tiều Thuần không ăn mảnh Nửa tháng này Mỗi ngày hắn đều sẽ lấy ra một phần thiên Long ngư Đưa cho quyền quý trong chiều Bao gồm cả Trần Tô Bao gồm cả Trung Điên Bản Sĩ Thậm chí ở chỗ cổ thiên quân Trong nhà mỗi người đều có không ít thiên Long ngư Bạch Tiều Thuần đưa tới Cầm cá của Bạch Tiêu Thuần Bọn họ tất nhiên là muốn càng nhiều hơn một chút Chỉ có điều những gia hỏa này mỗi người đều là cáo giả Nên biểu đạt phẫn nộ ắt cũng không thể thiếu Lúc này sở dĩ ba người bọn họ đi tới nơi đây Muốn nhắc nhờ Thánh Hoàng Thì cũng chỉ là muốn thể hiện ra ngoài một chút mà thôi Ba người nhìn nhau một cái Lúc trước bọn họ cố ý nói chuyện lớn tiếng Đã đều biểu đạt được những gì cần biểu đạt Trong lúc tu vi của bọn họ gia tăng Cũng tin tưởng lời lẽ của mình Chắc chắn đã truyền vào đến tay Nơi Thánh Hoàng bế quan Lúc này bọn họ không nói thêm gì nữa Rất nhanh Lại có một sóng dao động cường hãn Bỗng nhìn từ bên trong đầm nước này Chợt bạo phát ra Trong tiếng nổ lớn Toàn bộ Thánh Hoàng, Thành đều trấn động Bên trong phúc địa Bạch Tổ Thuần đang ăn cá nướng Thân thể cũng run lên một cái Hắn cẩn thận nhìn một chút về phía Hoàng Cung Mấy ngày hôm trước Lão tặc Trần Tô Nữ Ám chỉ ra Nói Thánh Hoàng đang mấy quan Khí tức này Thánh Hoàng xuất quan Bạch Tổ Thuần có chút khẩn trương Nhưng vừa nghĩ tới nửa tháng này Mình đại phân ra gần như là ba phần Thiên Long Ngư ra ngoài Hắn cảm thấy an ổn không ít Luật pháp không trách đám đồng hơn đã ta bắt Thiên Tôn đưa tới Ăn mấy con cá chắc hẳn là cũng không có việc gì đi Bạch Tổ Thuần sờ sờ mũi ho khan vài tiếng Trong lòng hắn có phần lo lắng không yên Hắn nhìn cả đám cá trước mặt một chút Hùng hằng cắn một cái Nhìn như là ăn Thiên Long Ngư Nướng có thể khiến cho hắn an tâm hơn không ít Lúc này sâu bên trong hoàng công Theo khí thức từ bên trong đầm nước bạo phát ra Đầm nước tự mình tách ra Toàn thân thánh hoàng bằng áo xanh Chậm rãi đi ra Ba người cổ thiên quân hít một hơi thật sâu Lập tức hướng về phía thánh hoàng cúi đầu Sắc mặt thánh hoàng có chút khó coi Những lời của ba người này nói trước đó Âm thanh lớn như vậy Lại cố ý gia tăng tu vi Làm sao có thể không nghe được Lúc này thần thức hắn bỗng nhiên tản ra Đào qua toàn bộ thánh hoàng thành Đối với chuyện này hắn đã hoàn toàn hiểu được Nhưng càng là hiểu rõ Tâm tâm hắn lại càng chấn động Nhất là phát hiện số lượng thiền lòng ngư ở bên trong thiên trì Đã ít đi gần như là hai phần Cho dù bản thân hắn là Thánh Hoàng Cũng chỉ cảm thấy trong lòng bị hung hăng đâm một cái Loại cảm giác này Nhất thời vô cùng mãnh liệt Cá của ta Thánh Hoàng cố gắng khống chế được hơi thở Hung hăng trận mắt nhìn ba người cổ thiên quân Đối với ba thiên tôn này Hắn tất nhiên hiểu rất rõ Hắn hiểu rõ ba người này Là một mặt cầm lợi ích từ Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc lại muốn thể hiện bản thân ra ngoài Mới có chuyện ngày hôm nay Mà nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần lại có thể lấy đi Phân chia Thiên Long Ngư như vậy Khiến cho hiện tại gia tộc quyền quý trong khắp Hoàng Triều Không có nói người người đều có Nhưng những người nắm rút quyền lực Cực lớn, mỗi người đều không thiếu Sau đó Ngay cả Thánh Hoàng cũng chậm mặt Ra mặt quán co giật vài cái Có cảm giác vận dụng một lực lượng vô cùng Lại đánh vào trên cây bông Thứ nhất Bạch Tiểu Thuần có thân phận đặc biệt Thứ hai Thiền Đồng Ngư bị phân cho quá nhiều người Bất kể hắn làm như thế nào Đều rất đau đầu Trừng phạt Bạch Tiểu Thuần Chuyện này tội không đáng chết Cũng khó mà giảm giữ Tối đa cũng chỉ là xử phạt mà thôi Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần nghèo rất mồng tơi Thánh Hoàng cũng biết Đối phương căn bản cũng không lo lắng sẽ bị xử phạt Dù sao thân phận đặc biệt Cái này khiến cho Thánh Hoàng đau đầu hơn Hình như con đường duy nhất bày ra trước mặt hắn Chính là xung quân ra khỏi kinh thành Nhưng điểm này hắn lại tuyệt đối không đồng ý Thật hay cho một tên bạch tiểu thuần Hắn làm vậy là muốn ép ta để cho đi ra ngoài sao Một lát sau Thánh Hoàng hít một hơi thật sâu Trong tay phải bỗng nhiên rơi lên Hất tay về phía toàn bộ thiên trì Dưới một cái vùng lên này Nhất thời một hàn khí kinh thiên bạo phát Trong những tiếng ẩm ẩm Theo vô số người của Hoàng cung Thánh Hoàng Thành Quan tâm tới chuyện này Mỗi người bọn họ đều hoàng sợ phát hiện Dưới hàn khí này ở khuếch tán trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên trì Trong mắt một cái Ở trong vô số tiếng răng rác vàng lên Thiên trì của Thánh Hoàng Thành Rốt cuộc đóng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được Tất cả cũng chính là thời gian trong hơn 10 hơi thở Hàn khí của Thánh Hoàng Thành ngập trời Tất cả mặt hồ đều đóng băng Lần đóng băng này Không phải chỉ biến nước thiên trì hóa thành hàn băng Mà giống như là phong ấn vậy Băng đóng một tầng dày giống như là bị cắt đứt Trừ phi là tu vi có thể đạt được tới mức độ Phá vỡ được thuật pháp của Thánh Hoàng Nếu không, căn bản là không phá nổi hàn băng Cũng tất nhiên Không có cách nào tiếp tục câu cá Ta đã phong tỏa mặt hồ nước Xem người làm thế nào có thể câu được Sắc mặt Thánh Hoàng khó coi Vùng tay áo lên Hắn không để ý tới ba người trần tô Lại đi vào đầm nước Tiếp tục bế quan Ba người trần tô nhìn nhau một cái Mỗi người đều ho khăn vài tiếng Rời khỏi nơi đó Rất nhanh, chuyện thiên trì bị phong tỏa đã truyền ra ở khắp toàn bộ thánh hoàng thành Những quyền quý được lợi nhất từ chỗ Bạch Tiểu Thuần đều lập tức im tiếng Về phần những người khác, mặc dù cũng kêu la dầm dĩ Nhưng lại không tạo ra nổi sóng gió gì Về phần Bạch Tiểu Thuần, sau khi nhận thấy được thiên trì bị phong tỏa Hắn thờ vào nhẹ nhõm Hắn biết xem như là mình đã vượt qua được cửa ải này Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy không cảm lòng Quá là hẹp hỏi Đường đường là thánh hoàng ở bên trong thiên trì này Lại tổng cộng có hơn 2 vạn con thiên long ngư Nửa tháng này ta mới chỉ câu được có 3.000 con Còn có hơn 1 vạn con nữa Ta đã tốn tiền tốn vốn như vậy Nhiều chí huyễn đan như vậy Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối Chỉ có điều nghĩ đến nửa tháng này mình ăn thiên long ngư Tu vi đột nhiên tăng mạnh Hiện ta đã ăn tới mức gần như là không thể nào tăng tu vi được nữa Cảm giác tiếc nuối này cũng giảm đi rất nhiều Chỉ là thấy lớp hàn băng phía trên thiên trì này Bạch Tổ Thuần luôn cảm giác hình như là Bỏ quên cái gì đó Kỳ quái Luôn cảm thấy hình như có điểm gì đó không đúng Bạch Tổ Thuần nổi danh Nếu như trước đó danh tiếng quán là bởi vì hắn trói quỷ mẫu lại hơn nữa bản thân hắn là khôi tổ Của thế giới thông thiền Nhưng vậy hiện tại danh tiếng quán hoàn toàn Là dựa vào những con thiên lòng ngư đó Trong khoảng thời gian ngắn Cái tên thông thiên công Bạch Tổ Thuần này Ở bên trong toàn bộ thánh hoàng thành Đã chấn động vô cùng Nghe nói gì chưa Thông thiên công này cầu hơn ba ngọn con thiên lòng ngư Cuối cùng thánh hoàng bệ hạ lại có thể không trách phạt Nào chỉ là không trách phạt Thánh hoàng lão nhân ra lại còn trực tiếp phong tỏa thiên trì nữa Có thể ép thánh hoàng phong tỏa thiên trì Bạch tiểu thuần này cũng thực khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi Sợ là cho thêm thời gian nửa tháng Gia hỏa này có thể khiến cho thiên lòng ngư tuyệt chủng mất Các loại nghị luận liên tiếp vàng đền ở bên trong thánh hoàng thành Không ngừng khuếch tán ra Bạch tiểu thuần cũng có cảm nhận trực quan Mỗi lần hắn xuất môn Phát hiện ánh mắt Âm thầm quan sát mình tăng trưởng gấp mấy lần Đến cuối cùng Gần như hắn đi tới chút nào Thì chỗ đó lại truyền đến những âm thanh Chỉ trò nói xấu sau lưng Xem ra Ta thực sự là quá yếu tố mà Ngay cả tu sĩ bên trong tin vực của Vĩnh Hằng Cũng không thể kìm hãn được tình cảm đối với ta Bạch Tiều Thuần vội ho một tiếng Rất hoài niệm loại cảm giác này Đối với điều này hoàn toàn không có chút gì là không thích ứng Thật ra năm đó Hắn đã từng trải qua rất nhiều cảnh tượng như vậy Nhưng ngày khi đăng Bạch Tiểu Thuần bị xúc động Vị Lưu Thiên Hầu Man Hoang kia Cho rằng đã tìm được cơ hội Từ trên chuyện này Có thể nhìn ra được hy vọng Vì vậy trong một lần hợp chiều sáng Sau khi Thánh Hoàng xuất quan Hắn hưng phấn tố cáo Bạch Tiểu Thuần Thần đã tìm ra được thủ đoạn Bạch Tiểu Thuần đã ăn cắp Thiên Lòng Ngư Trải qua mấy ngày vi thần nghiên cứu Hắn đã còn hiểu rõ đối với Bạch Tiểu Thuần này Thậm chí không tiếc trả giá cực lớn lấy được một con thiên lòng ngư ra nghiên cứu, cuối cùng đã hoàn toàn hiểu ra. Bệ hả? Bạch tiểu thuần này nhất định là có sử dụng đan dược. các bạn nghe xong tập số 260 của bộ nhất niệm ánh ngần. Cảm ơn mọi người đã chúi lắng nghe và hẹn các bạn đến tập tiếp theo của truyện nhé. Đừng quên like video nhé. mọi người.